chương 8 Cuộc sống ở căn nhà gần sân ban qua đi như một giấc chiêm bao ngắn ngủi. Công việc làm ăn của má tôi trôi chảy tốt đẹp. Từ ngày gia đình tôi chia cách lần đầu tiên, má tôi không thiếu hụt. Bà mướn người từ ban Thạch ra giữ hòa bình, minh tâm để Hải Bân và tôi được cấp sách đến trường. Gia đình chị em chúng tôi có nhiều quần áo mới. Hải Bân và được mua một cái cặp mới. Trong khi má tôi đang làm án phát đạt thì đám nữ cán bộ cộng sản nằm vùng đã móc nối với các chị Thảo, Yvonne, Hoàng Mai để vận động công tác thành Chị Hồng Nga từ cái nhum lên bắt đầu họp hành bí mật. Các chị là những thiếu nữ trẻ vô tư, không bị công an nhòm ngó, nghi ngờ. Họ không làm tiền tôi, họ cũng không choán nhiều chỗ vì họ thường tới vào những lúc mà chúng tôi đã đến giờ đi ngủ. Đôi khi họ đến bất ngờ vào giữa bữa cơm. Nhưng không bao giờ họ ngồi ăn cơm với gia đình chúng tôi dù đã có lời mời của má. Nhưng sự có mặt của những nữ cán bộ này đã làm cho không khí gia đình tôi căng thẳng ngột ngạt. Tôi bắt đầu có cảm tưởng Nhà mình đã trở thành một nước Việt Nam thu nhỏ, có tranh chấp giữa Nam và Bắc, để nguy hiểm cho cả hai phía nhà tôi là không có một cây cầu hiện lương. Nên chúng tôi cứ ở chung trạng lẫn lộn, má tôi hoàn toàn bất lực trước những hoạt động của các cô cháu gái. Ở phía trước nhà tôi là cửa tiệm, nơi mà má tôi may vá khách hàng của bà là những công chức ở trong các tòa hành chánh là vợ các sĩ quan trong các trại lính gần nhà cả vợ của các ông công an cũng thích tới tiệm mà má tôi may vá quần áo còn phía sau cửa tiệm là cái ổ bí mật của các nữ cán bộ biệt cộng nằm vùng chống mỹ diệm tôi cũng hiểu má tôi sẽ phải đối phó với hoàn cảnh khó khăn như thế nào thường thường các gia đình có người đi tập kết phải tuân theo những đòi hỏi của các cán bộ cộng sản nằm vùng họ bắt phải hy sinh tiền bạc ruộng vườn nhà cửa cho cách mạng thì phải đáp ứng ngay nếu không họ sẽ quy vào thành phần phản động khi đám cộng sản nằm vùng rêu rao rằng làng nào đã hậu thuẫn cho cách mạng thì mọi người dân phải hiểu rằng những người dân ở làng đó bị ép buộc phải chống Mỹ cứu nước chống Mỹ cứu nước ở hai từ ngoặt kép dân quê miền Nam đã phải sống một cổ hai chồng ban ngày họ phải tuân theo những luật lệ của phe quốc gia ban đêm là phải học tập chính sách chủ trương Để chống mỹ diệm Cứ phải sống hai mặt riết như vậy Rồi cái bản chất thật thà Của người dân quê đã biến đổi Bản năng tự tồn của họ Thành những con người Giả dối cũng như tôi Dù sống ở thành thị Được phép quốc gia bảo vệ Thành con người Có hai cuộc sống khác nhau Đến sáng phải chào lá quốc kỳ Màu vàng ba sọc đỏ Trong khi đó đêm đêm Các nữ cán bộ Việt Cộng Vẫn họp hành bí mật ở trên gác nhà tôi Trong khi Việt Cộng nằm vùng vẫn lén lút vào cửa sau Phía cửa tiệm may của má tôi, công an quốc gia Cũng đã bắt đầu nghi ngờ Cũng vào dịp này, những người có thân nhân đi tập kết Đã biết tin chồng con của họ chưa ra Bắc Họ lén lút, đi vào bưng, thăm chồng hay con Gần nhà tôi cũng có một bà, lén lút đi thăm chồng Lúc về vài tháng sau, cái bụng của bà, mỗi lúc mỗi lớn, rồi bà bị công an, đưa về ti thẩm vấn, nhưng được ra về thông thả. Còn má tôi, một hôm, có mấy người công an mặc thường phục, bất thình lình vào tiệm may, đuổi hết khách hàng, và các chị học may ra khỏi tiệm. Chúng tôi ngồi bên cạnh má, khi các nhân viên công an thẩm vấn bà. Họ hỏi rằng, mới đây, má tôi có gặp ba tôi không? Mà tôi đã trả lời một cách bình tĩnh Trước mặt con tôi Tôi không bao giờ Biết nói dối bất kỳ một sự việc gì Vậy xin thưa để cho các ông rõ Là kể từ ngày Mà chúng tôi dọn về đây đã hai năm Chưa một lần nào Tôi gặp ba của nó Tôi không biết họ có tin Lời của má tôi hay không Nhưng họ muốn má chứng minh Rằng không có liên lạc gì với Cộng sản Bằng cách Báo cho họ biết những ai Lén vào bưng Thăm chồng con Má liền trả lời Là má tôi không thể làm được việc đó Vì hàng ngày còn phải bận Kiếm gạo nuôi con Sau đó họ còn trở lại Làm việc nhiều lần Việc qua lại của họ Đã làm cho công việc Buôn bán của má tôi gặp khó khăn Học trò của má tôi là những cô gái miệt vườn Rất có thể họ cũng có người thân đi tập kết hay là cán bộ việt cộng vì vậy họ đâm ra sợ bỏ học khách hàng thì thấy công an đến tiệm hoài cũng đâm hoảng họ đi tìm tiệm khác cho ăn toàn hơn vợ bích lan bỏ má để lên sài gòn sống với người em trai của vợ chị hoàng mai thì trở về ban thạch má tôi không còn cách nào khác hơn là bán nhà, bán cửa tiệm. Ông bà ngoại tôi cho người nhắn má tôi về ban Thạch ở, thế nhưng với bản tính cương nghị và tự lập, má đã cương quyết từ chối. Bà đã giải thích rằng từ nhỏ, bà đã được ông bà ngoại nuôi nấng đàng hoàng, bây giờ đã có gia đình riêng thì phải tự lo liệu lấy, không thể tiếp tục là một gánh nặng. Riêng đối với Hải Bân và tôi, việc mà dẹp điểm may đã là một biến cố lớn. Những ngày tươi đẹp của tuổi thơ, ôi, sao quá ngắn ngủi. Hồi đó hai chị em tôi đang học trường tiểu học Minh Đức. Hà Nội Lớp tư Tôi lớp ba Chúng tôi Đang được Thương mến Bây giờ lại phải dọn đến nơi khác sao mà, không luyến tiếc cho được Hải Vân là học trò của thầy Thành Một bạn học của má tôi hồi nhỏ Khỏi cần nói ai cũng biết nó được thầy cưng Còn cô giáo lớp 3 của tôi là cô công tằng tôn nữ Mai Hương Cô vừa đẹp, vừa hiền, rất thương yêu học trò Tôi học với cô giáo mới hết một niên khóa Mà hình ảnh của cô đã ăn sâu vào tâm tưởng của tôi đến ngày nay Một chuyện mà làm tôi nhớ hoài Ngày ấy, tôi biết một cái cặp da rắt Nên thường, bị mất biết mà không biết Một hôm cô Mai Hương đã hỏi tôi tại sao Cứ mất biết hoài vậy Tôi thành thật trả lời là tại cái cặp da của tôi cũ quá Bị rắt nên cứ bị rớt biết Hồi nào mà tôi không hay Mấy bữa sau vào giờ ra chơi Cô gọi tôi ở lại lớp Để cho tôi một cái cặp đã cũ Nhưng vẫn còn lằn lặn. Cặp đó của người con trưởng của cô, ăn tăng bảo can, nay học trung học, không cần đến cặp nhỏ này nữa. Nhìn cái cặp, tôi đã cảm động nghẹn ngào, đến khóc. Tôi cảm ơn cô. Đó là năm 1956, năm mà ba tôi hứa sẽ trở về trong binh quang, thế nhưng trên thực tế năm đó, tình thế có vẻ gây go hơn năm trước. Chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết tâm diệt Cộng và nhất định không hợp tác với chính phủ Hà Nội để tổ chức tổng tuyển cử, như Hiệp định Geneva đã dự liệu. Cộng sản ở trong Nam cũng ráo riết tổ chức cuộc chống đối quốc gia để sống mà tồn tại và cũng để tránh bọn Cộng sản nằm vùng quấy nhiễu. Chúng tôi lại phải dọn lên Sài Gòn một lần nữa. Chúng tôi lên tạm trú tại nhà ông bà Hội đồng Huỳnh Ngọc vi Nhuận ở đường Chi Lăng, gia đình. Bà Nhuận trước là trưởng trường Như Vân ở Cần Thơ. Trước khi có gia đình, bà là nữ sinh nội chú của trung đoàn này. Trước khi lên Sài Gòn, má tôi đã có thơ nhờ bà tìm giúp cho một căn nhà nhỏ để năm mẹ con chúng tôi tạm trú. Bà cho biết bà tôi cứ đưa chúng tôi lên Sài Gòn, ở chỗ bà cũng tiện, vì ông bà đang ở trong một căn biệt thự lớn, bên cạnh biệt thự, còn có một căn nhà đầy đủ tiện nghi, đó là nơi cho gia đình chúng tôi. Khi gặp chúng tôi, sau câu chuyện mở đầu, bà Nhuận đã xem chúng tôi như con chó trong gia đình. Bà bảo chúng tôi kêu ông bà, là ông bà ngoại. Tôi nghe vậy, lòng không yên. Hỏi nhỏ với má Mình có ông bà ngoại ở thật rồi Làm sao lại có thêm ông bà ngoại nữa Hải Vân trả lời Chỉ mất có tiếng gọi Ông bà Mà được ở căn nhà rộng rãi Chỉ lộn xộn hoài Sống với ông bà Quỳnh Ngọc Nhuận được ít lâu Tôi biết ông bà đã yểm trợ Việt Minh trước đó Và bây giờ Thì có liên lạc với Cộng sản nằm Vùng Ông bà vẫn đóng góp tiền bạc ủng hộ họ. Từ khi có gia đình, tôi dọn đến ông bà ngưng việc giúp ấy và cho rằng giúp một gia đình có người đi tập kết cũng là một sự đóng góp rồi. Ngoài ra trong biệt thự của ông bà, tầng lầu hai có một phòng trống. Một phòng dành cho cậu Amin, cháu, gọi bà nội đã từng hoạt động cho biệt Minh. Sức khỏe đã không cho phép cậu tập kết ra Bắc nhưng cậu vẫn hoạt động ngầm để bảo vệ an ninh cho cậu. Khi cậu bị bệnh, ông bà đã cho mời bác sĩ đến tận nhà để khám bệnh và cho toa. Ngay chính ông bác sĩ này cũng là người thân cậu. Hàng ngày ăn chung với ông bà nhuận. Những khi nhà có khách, một người hầu phải bưng cơm lên phòng riêng cho cậu. Trong một phòng khác của tầng lầu này, có bác sĩ Hồ thu cũng ngấm ngầm hoạt động cho Cộng sản. Bác đã từng đi du học ở bên Pháp. Khi về nước, bác hoạt động cho Việt Minh. Bác là đồng chí của ba tôi. Bác không tập kết ra Bắc mà bác tổ chức được gài lại để hoạt động cho công cuộc tổng tuyển cử năm 1956. Cũng như những người theo Việt Minh trong thời Pháp, bác Hồ Thô cũng đã từng vào tù ra khám đến thời quốc gia của ông Ngô Đình Diệm bác có tên trong sổ bìa đen của công an vì vậy không bao giờ bác ra khỏi phòng khách hay phòng ăn hàng ngày người hậu phải đem cơm vào phòng riêng của bác khi say bảo một việc gì bác rung chuông để gọi ăn oanh người giúp việc muốn đi đâu bác dùng một con đường bí mật qua một khu đất có nhiều cây cao su gần hồ tắm chi lăng. bác về cũng không một ai hay biết. từ bên ngoài nhìn vào ngôi biệt thự, người ta chỉ hình dung ra những người giàu có sống phân biệt với kẻ nghèo, với xã hội đau khổ đang chìm trong chiến tranh khói lửa, mà không ai ngờ rằng căn biệt thự đồ sộ giàu sang đó lại mang linh hồn của quanh sông bến hải. chúng tôi là những người sống ở bên này bờ sông. Bác Hồ Thu, cậu Amin và ông bà ngoại nhuận là những người sống ở bên kia bờ bên Hải. Vào một buổi trưa, trong khi mọi người trong biệt thự đang ngủ ngon, riêng má tôi vẫn miệt mài làm việc. Bà làm việc suốt ngày. Có bốn chiếc xe jeep chở đầy cảnh sát, có những người mặc áo thường phục đến trước cổng biệt thự. Họ vừa đập cửa, vừa rung chuông ầm ĩ. Má tôi ngưng làm việc đi ra cổng Tôi lon to chạy theo bà Cảnh sát cho biết Là họ có lệnh xét nhà Bắt má tôi phải mở cổng ngay lập tức Má tôi chỉ hoạn bằng cách Bảo họ chờ Để má tôi trình với ông bà chủ Họ nằm phải nghe lời má tôi Nhưng hối thúc phải lẻ lẻ Để chở ra mở cổng cho họ Trong khi đó má tôi Sai tôi nên lầu Báo cho bác hổ thua biết Hàng ngày phòng bác đóng kín Không ai Được đến gần nếu không có phép Mỗi lần đi qua phòng bác Tôi lại tưởng tượng ở bên trong đó Có một người lông lá mọc đầy người Bị gia đình nhốt kín Như trong Một chuyện giả tưởng mà tôi đã từng đọc Hôm nay thì tôi có quyền gọi Cửa phòng của bác Hồ Thu Xem bác có giấu người mọc lông lá Hay bác là người lông lá Tôi vừa gõ cửa nhẹ nhẹ vừa gáy trông vào qua khe cửa gọi bác từ bên trong vọng ra tiếng bác hỏi ai đó tôi khẽ đáp thưa bác cảnh sát đang ở ngoài cổng đòi xét nhà bác liền nói um, cháu giỏi lắm bác đi ngay bây giờ tôi xuống dưới nhà để đi tìm má tôi thì một đàn chó dữ sủa vang đã làm tan đi sự yên tĩnh của buổi trưa từ ngày đến ở đây Tôi vừa ghét, vừa sợ lũ chó dữ này, nhưng hôm nay, tôi tự thấy nó có ít quá chừng. Má tôi vừa từ ở trong phòng của bà ngoại nhuận bước ra là đi thẳng về khu nhà riêng với hòa bình và minh tâm, còn tôi thì đi theo bà ra cổng. Bà nắm tay tôi, sát đi một cách chậm rãi. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bà tỏ ra rất lịch sự với việc đại quý. Cảnh sát cầm giấy xét nhà. Chào đại úy. Đại úy tới thăm tôi có việc gì không? Trước lời nói ôn tồn của bà, viên đại úy không còn hung hăng mà đáp lại bằng một giọng ôn tồn. Thưa bà, chúng tôi được lệnh đến đây để xét nhà bà. Chúng ta đưa cho bà ngoại tờ giấy đang cầm tay bà tìm kiếm. Kiếm trong hai túi áo bà ba trắng mà không thấy nên phải nói với viên đại úy tạm chờ bà một lúc bà dắt tôi đi trở vào nhà viên đại úy vội nói theo xin bà nhốt mấy con chó lại để chúng tôi nhờ tôi đã phải giúp bà nhốt bầy chó lại tôi không sợ cảnh sát mà chỉ sợ mấy con chó này thôi con nào con ấy đầu to miệng đầy răng dài như răng cọp khi đã vào hẳn trong nhà Bà ngoại đóng kịch nữa, vội vàng, chạy ngay lên phòng bác hồ thu. Phòng chống không, chăn gối cũng đã được bác giấu đi mất tâm. Bà ngoại sai tôi dắt con chó, nhốt vào trong phòng của bác. Khi đã thu xếp xong xuôi, bà mới ra mở cổng cho cảnh sát vào. Viên đại quý ra lệnh cho cấp dưới, xếp tất cả các phòng, không chừa một miếng gạch. Lúc ấy ông ngoại mới ngủ dậy. Ông thông thả từ trên lầu xuống, thấy đám cảnh sát đang hùng hổ. ùa vào các phòng để khám xét, ông thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đoán ông bà đã quá quen với cảnh sát hỏi này rồi. Đã vậy, ông còn nói với bà. Có mấy chú cảnh sát bảo vệ. Mình thấy yên tâm trong xã hội rối ren này. Bà hen sau cuộc khám xét không kết quả vì đại quý cảnh sát đòi? xem tờ khai gia đình, họ đếm từng người, kể cả cậu Amin. Nhưng cậu là người không có tỳ vết gì đối với cảnh sát. Cuối cùng, họ phải bỏ đi tay không. Cổng biệt thự lại một lần nữa được khóa chặt. Sự im lặng bao trùm khắp nơi trong căn nhà. Ai nấy đều tỏ vẻ lo âu. Buổi chiều hôm đó chúng tôi được kêu lại cho ông bà canh dặn là cổng phải luôn luôn khóa kín, dù chị ra trước cửa để mua mấy cây cà rem Không được mở cửa cho người lạ mặt vào Nếu thấy bóng cảnh sát ở ngoài cổng Thì phải thả ngay bầy chó ra sân Mấy hôm sau bác Hồ Thu trở về nhà Sau vụ báo cho bác đi trốn kịp thời Tôi được bà ngoại tín nhiệm Giao cho việc Mang nước trà và báo lên phòng cho bác Lần đầu tiên tôi đem báo lên Bác đã giữ tôi ở lại nói chuyện Thoạt tiên, bác hỏi về ba tôi Cháu phải hãnh diện về ba cháu Và phải noi gương ba cháu Lần sau, bác xe tôi đi mua phấn trắng Về để đánh giày Và kẹo mè Bác chỉ giữ lại phần đánh giày Còn kẹo thì bác cho chị em chúng tôi Sau nhiều lần tiếp xúc, tôi bắt đầu Mến bác Vì tôi thường nghe bác nhắc đến tên ba tôi Trong khi đó bọn tôi Hải Vân, Hòa Bình và tôi vẫn đi học. Tôi học lớp 3, Hải Vân học lớp 4 và Hòa Bình thì lớp 5. Trường chúng tôi học là trường Đạt Đức ở hẻm Trần Kế Sương, rất gần nhà bà ngoại, ở bên kia đường Chi Lăng. Hiệu trưởng là một mục sư. Chúng tôi không biết tên ông, chỉ kêu ông là ông sư. Biết rằng ông rất hiền, ông được học sinh ở trong trường Kính Mến. Trong các giờ học giáo lý, ông luôn giảng rằng nhân loại đã được Thượng Đế tạo ra trong sự yêu thương của Ngài và không ai giống ai. Mục sư là một người tượng trưng cho hòa bình, cho tình yêu, cho một người cha kiên nhẫn. Ông dạy học trò lớn phải giúp đỡ các em nhỏ vào những buổi trời mưa ướt át. Ông mang cây dù lớn ra để đón mấy đứa học trò vừa từ trong xe xích lô bước ra. Ông đã dạy chúng tôi về những bài học nhân nghĩa lễ trí tín và ông cho cô giáo đánh học trò đứa nào đáng bị phạt thì đưa vào phòng hiệu trưởng tôi rất sợ phải lên văn phòng của ông vì phải chứng kiến nét mặt thất vọng buồn bã của ông vì phải ngồi im lặng nghe ông giảng giải đủ mọi điều về luân lý giáo lý ông thường nhắc nhở chúng tôi phải làm tròn bổn phận công dân phải tôn kính Lá quốc kỳ miền Nam Việt Nam Những điều ông giảng về luân lý Tôi đều nhập tâm Và tâm nguyện Phải vâng lời Nhưng khi ông nói về lá cờ Tôi bỗng thấy có một cái gì vướng víu trong lòng Từ nhỏ Tôi sống trong vùng giải phóng Đã quá quen thuộc Với lá cờ vàng Với lá cờ đỏ sao vàng Và bài Tiến quân ca Bây giờ thì ngược lại Hàng ngày khi đi học Tôi đi ngang qua trụ sở ủy ban kiểm soát đình chiến Ở trước sân của trụ sở rất trang nghiêm Trong đó có treo lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió Ngày đến trường đạt đức đầu tiên Tôi chợt thấy một người lính trương lá cờ đỏ lên Đồng thời nghe có tiếng nhạc, tiếng quân ca Tôi tưởng tôi vẫn còn ở trong bưng của ba tôi nên vội vàng đứng nghiêm chào cờ Người lính gác đuổi tôi đi Sau đó mỗi buổi sáng, tôi cố dàn xếp thời giờ để đi qua đó đúng 7 giờ 45 là lúc trương kỳ. Rồi tôi lén, gỡ nón xuống để ngầm chào lá cờ đỏ. Có mấy anh học trò lớn cho tôi biết là tôi không cần chào cờ Cộng sản. Họ tưởng tôi là dân quê mới lên tỉnh không phân biệt được lá cờ nào là lá quốc kỳ của miền Nam và lá cờ nào là lá cờ của Cộng sản. Mỗi lúc tan học về, tôi đợi cho đường vắng vẻ không còn có những học sinh cùng trường để nhìn lén vào khe hở của bức tường. Cách tôi chỉ một khoảng cách ngắn, có những cái nón cối, những bộ đồng phục ca vàng quen thuộc. Lòng tôi lại nao nao nhớ về dĩ vãng, trong đó tràn ngập hình ảnh của ba tôi. Đôi khi, tôi muốn vào hẳn ở bên trong để nói chuyện với mấy anh bộ đội vì tôi tin rằng họ sẽ biết ba tôi cả vùng giải phóng nói đến Đặng Văn Quang ai mà không biết thế nhưng trở ngại lớn của tôi là người lính quốc gia canh gác ở ngoài cửa có thể vừa biết ý muốn của tôi anh đã gọi cảnh sát đến bắt tôi ngay nếu chẳng may bị bắt tôi sẽ làm phiền má tôi và ngoại nhượng lắm trong khi đó má tôi đã gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc vật lộn với đời sống vật chất để nuôi dậy một lũ con sáu đứa. Nhưng bóng dáng của những người trong trụ sở của Ủy ban Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến đã làm cho tôi bớt đi nỗi nhớ về ba nhiều.